rồi giờ quý vị thấy rõ năm mệnh chưa sát thọ tưởng hành hết giờ tôi tóm tắt lại năm cái mệnh này sát sát gồm có tứ đại đó là cái cách nói hồi xưa tứ đại là gì Nói đúng ra đó là cái địa đại đó tức là những chất cứng trong con người chất cứng gồm có xương tóc là móng răng là tất cả những cái cứng trong con người thì gọi là địa đại rồi những chất lỏng trong con người đó gọi là thủy đại chất lỏng là gì máu đờm giãi nước mắt nước tiểu vân vân gọi là thủy đại gọi chung khi khi mà giảng kinh đó, là đức phật nói những cái chung những cái tổng quát chứ không thể nói chi tiết nhiều được rồi đất nước gió gió là gì là hơi thở hơi thở mà chưa tất cả cái mô phân của mình rồi mình đi tới đi lui đó là gió nó cử động rồi cái gì nó khiến cho máu mình chảy đi được cái đó nó gọi là energy đó là gió nó thổi đi rồi nước nếu không có gió đó, thì nước có đứng im không khi có gió thì nước nó mới nó mới lưu thông nó mới chảy đi nó mới chảy đi được đó rồi cái gì thì cái gió đó thời nay người ta gọi là energy năng lượng, cái năng lượng hay năng khí đó, mới đẩy mình nhúc nhích được, mới đẩy cái gió đi được, vân vân. cho nên những người sư phụ Thu Lâm để tay một cái, đúng rồi, chưởng lan cái khí là bay ra, hấp cái anh này văng ra đằng kia liền. À, mình đâu thấy gì đâu, nhưng mà nó có một cái luồng khí, energy vô hình mình không thấy, tự nhiên mình thấy hấp ra văng ra kia, đó. gió như vậy. rồi đến lửa lửa là gì hơi ấm trong con người đó. thì đó là gọi chung là tứ đại Chứ nếu không lấy cô này nói tứ đại mà lấy cục đất ra là đất là lấy đi nước là để đây ngon vô thành cái xác không phải thì, cái đó là gọi là nói tượng hình đó. symbolic rồi sắc gồm có tứ đại bốn cái sau đó thọ tưởng, hành thức thì cái đó thuộc về thuộc về tâm tâm thì trong tiểu thừa khi tu tứ niệm xứ hỏi phân chia là là danh và sắc danh và sắc sắc là rupa tức là nhìn mình nhìn thấy cái thân này còn danh danh tức là nama là cái tiếng cái tên gọi thôi tại sao mình không thấy nó Cho nên mình gọi nó như vậy Thì từ cái cảm thọ nè Có ai nhìn thấy cảm thọ không? Chỉ có mình thấy nó ở đau quá đau quá Mà đâu cái đau đâu không ai nhìn thấy hết Cái mình nhanh mặt nữa nhanh mặt không Đau này không thấy hả? Cái nhanh mặt thuộc cái gì? Cái xác nhưng mà cái đau vẫn không thấy Không ai thấy mình cũng thấy Mình chỉ có cảm nhận thôi Với cái cảm thọ nó vô hình Khi quý vị nói tôi buồn quá Đội này tôi buồn quá Có ai thấy buồn không? Không thấy, không thấy được cái buồn Mà nhìn cái mặt Thấy nó sổ một đống Khát áo Thì nghĩ rằng cái người đó buồn thôi Chứ cái buồn không ai thấy hết Cái buồn nó manifest, nó hiển lộ qua cái sắc đó. Chứ cái điều Buồn không ai thấy hết trên, trên buồn, cái tưởng, cái suy nghĩ của mình Không ai thấy hết. Trên bốn cái đó nó thuộc về tâm Mà nó chỉ có tên gọi thôi cho nên gọi là danh Trên người tiểu thừa Nguyên thủy họ tu Họ chỉ nhìn chú ý tới cái danh sắc thôi Còn danh từ Thường của người Thường mình nó gọi là Thân và Tâm đủ rồi Thì chúng ta ở đây á, Con người Lầm chấp Năm cái này Nó Trong kinh vô ngã tướng Đức Phật nói Năm cái này Nó không phải là ta Nhưng mà chúng sinh Lầm chấp Cho nó là ta Cho sắc là ta Là của ta Đó Và trong khi nó sắc nó vô thường, khổ và vô ngã Tức là nó không vô ngã là nó không có gì là của ta hết Và nó luôn luôn thay đổi Mà mình cũng không biết đó, trời ơi, nó, nó độ này tôi già quá Hay độ này tôi trong mở công bộ uh, thấy ghê quá ví dụ vậy Chứ nó là cái sắc nó phải tiến trình vô thường của nó Nó đi, nó đi như vậy Nhưng mà mình, vì mình cho nó là ta Cho nên mình không muốn cái ta nó già, nó bệnh, nó khổ, nó chết Giờ quý vị thấy cái gì không phải là mình á Giờ chứ, nhiều như là quý vị đi ra ngó cái cây đó, nó nó mục lắm Quý vị thấy nó mục, quý vị mặc kệ đó, tại đâu những nước của mình nó. Nhưng mà cái cây của mình, ở nhà của mình bắt đầu nó mục á Hay là bắt đầu nó héo á, thì mình phải lo làm gì tưới nước, tại sao vậy? tại sao đúng rồi tại vì cái cây đó muốn chờ, nó dính líu tới cây ngã trên cái đó gọi bây giờ mình đi xem một cái, cái khía cạnh trán tiếp là gì ngã sở họ lấy ngã rồi rồi rồi Rồi khi ngã đó, nó không có liên quan đến năm cái này bắt đầu nó làm gì cái gì kiếm thuộc địa nó phình ra ngoài một chút nó, nó, nó, nó có những cái neuron một cái giây cái cây rễ nó bạch tuồng nó mò đi ra ngoài một chút mình cứ buồn quá nó bắt đầu chạy ra ngoài ngoài đi. kiếm chồng tôi kiếm vợ tôi ba tôi má tôi ngã sở cái gì nước tôi Cái đồ của tôi dính của tôi hột xoàn của tôi mắt kiếm của tôi áo của tôi chạy ra cho nên tại sao tôi lấy ví dụ cái cây hàng xóm nó một cây nó nó nhầm như mình mình không thấy gì hết Nhưng mà cái cây của mình đó, trong vườn của mình bắt đầu nó héo á Mình làm gì? Phải lo đi, tưới nước để lấy phần để bón phần vô luôn Tại sao? Ủa tại cùng hai cây trong cây kia mình làm được mấy cây này mình tỉnh bơ vậy? Tại sao kì vậy? Tại nó có cái một lần nữa nó cũng có cái ngã vô trong đó rồi Cái ngã đó nó đang đứng ở ngoài thôi, mình nhào cho mình vớ thành của mình á Thì nó biến thành ngã sở Cái ông kia mấy hôm trước mình không quen gì hết á Ổng đi ngoài đường sẽ đụng cả ổng. Nhưng mà bắt đầu mình quen rồi đó Bắt đầu mình lấy ổng rồi đó Ổng thẳng gì? Chồng của tôi, ngã của tôi Mà người nào khác mà tính sẽ đó tới vụ đi ăn cơm hay là mời đi thì sao? Ê, không được nha, biết đây là ai không? Bà cô có biết đây là ai không? tôi xin giới thiệu đây là chồng tôi phu quân của tôi làm ơn tránh xa ta Điều dễ thôi còn hồi trước khi mình cưới đó, thì làm gì ai muốn làm gì làm không biết chứ vì thấy khi mà nó có cái ngã vô đó thì nó, nó, làm, nó làm cuộc đời mình sao nó phiền toái nó, nó phiền toái nhưng mà chúng sinh sao thích phiền thế nên ở, ở, ở yên buồn nó thích phiền nó phiền như vậy mới vui Hai người vui á Hai người vui không Vui một hồi chán Bắt đầu biến thành ba người Làm sao Đúng rồi Lấy ông đó xong rồi Chừng hai ba năm ngày nào cũng gặp mặt chán quá Đúng rồi Phải làm thêm có cái gì khác chứ. Nhảy vô chứ nhìn mặt ngoài chán quá Sáng cũng thấy chiều cũng thấy Tối cũng thấy lúc nào cũng thấy Cái mặt này Nhiều khi còn câu câu không có nữa Thôi làm gì làm cho có một chúng sinh khác, <cười> nhào vô một chúng sinh khác nó nhỏ, nó xinh, nó dễ thương, mình làm những được hết, à, Thế là thành cái gì nữa, bắt đầu thành có một chúng sinh khác, con của mình, à, thấy chưa? cái chúng sinh vì cái gọi là cái boring đó, cái tâm bế tu đó, chán, Làm này hôm nay cái bắt đầu cái tìm chuyện không một đứa con nuôi xong đã thì nó lớn lên rồi cái nó chẳng cũng chán quá giờ làm gì làm thêm đứa nữa, <cười> làm trước cái thành mười đứa luôn, à. rồi cứ thế mình cứ cái ngã là gì, cái cái hạn cái, cái gọi là cái bản chất của cái ngã là gì quý vị, nó cứ phình trướng ra như căng xe vậy đó, quý vị biết để căng xe không? nó nó không nằm yên một chỗ, đúng rồi nó cứ mọc rễ ra nó cứ đi tùm lum hết rồi. Đó. Cho nên nó không phải nằm yên ở đây nè căng xe phải căng xe ruột ruột cái nó chạy xuống như, như mấy phần ở dưới vậy căng xe phổi nó không nằm yên phổi nó chạy sang tim nó cứ rễ thì cái ngã nó cũng bị chèn như vậy thôi cái ta nó nó có tỉ nó có rễ, rễ ra cái gì nó nó vớ được nó nó tới nó stick nó dính nhiều mà cái rễ nó mọc ra nhiều quá là không biết làm gì không? cuối cùng cái nhã nó chìm hình thì nó thành ra bự thì là bự vậy đó Cho những người nhà già giàu người ta muốn nhà nhỏ quý vị Muốn nhà gì? Nhà thì bự ra chút xíu nữa Rồi cái đất làm sao cũng phải bự ra nữa Cái gì cũng, cái ngã nó muốn bự càng ngày nó càng bự ra Mà cái ngã càng to thì sao? Cái rễ nó đầy nó hết một cái cây này Mà cái rễ nó càng bự nó cái cây nó có bị nhỏ dễ không? Quý vị phải mướn người tới nó cưa cái cây đi mất mấy ngàn đô Còn mấy cái cây cỏ nhỏ xíu nữa các vị ấy cần mướn hai tới nhổ không thò tay nhỏ cái bực đó. trên người tu cũng phải nếu mà cái ngã ngã gì ngã càng to đó, thì tu rất là khó mà cái ngã càng nhỏ đó, thì tu rất là dễ ngã nhỏ là gì làm cho cái ngã sợi nhỏ lại chút nhà mình đang bự thì sao cho nhỏ lại, cô vị có thấy ai đang nhà bự làm cho nhỏ lại không? Hay vậy? Hả? Hay quá! Dạ, trước kia nhà bự, nhà lớn, bây giờ nhà nhỏ, đồ chó. Hay lắm rồi, cô vị tu khá quá. Không có thấy taxi này về già mình không còn cần nhớ, nên mình thu nhỏ là con cái đi hết rồi. Thu nhỏ lại, đúng rồi, vào. đúng rồi thu nhỏ lại. Tại sao thế không? Tại cái sức rồi, các bạn nó yếu rồi. Cái sức của ngã nó yếu rồi Cho nên những người già nó dễ giải thoát Dễ về cực lạc Còn những người trẻ đó Người ta cái ngã đó Nó còn ambition, ambitious Nó hãy còn tham vọng nhiều Mà chết lúc đó Khó sinh, khó tái sinh không Tại hãy còn nhiều việc để làm quá Cái nhà tôi xây chưa xong vợ tôi mới cưới chưa có sống gì hết chết trước rồi chịu đau nổi cho nên người già đó cái vị cái energy càng ngày nó càng yếu dần thì energy nó yếu dần thì thấy cái ngã nó xẹp dần xẹp dần mới thôi mệt quá thôi bán nhà mua nhà nhỏ rồi con cái là thôi đi hết rồi nhờ những người già như vậy đó cái dục vọng cái tham vọng từ từ nó nhỏ dần bớt dần và nếu niệm phật để còn vãng sinh á Rất là dễ vãng xanh Và quý vị thấy Đa số những người mà vãng xanh luôn xã xa lợi là ai? Già Không mà Hết sự bắt rồi Cho chiếc xe hơi thiệt là ngon lành lái được không? Cho đồ ăn ngon ăn được không? Ừ. Tại sao? Hết ra. răng rồi, món hết rồi ấy. Cho nên đâu Tất cả những cái đó là một cái tiến trình rất là tốt Chết là già đó, Rất là dễ giải thoát Cho đồ ăn ngon, ăn được nói răng món rồi Mà cho xe Mercedes hay là Rolls-Royce hay là Porsche Nhảy vô sẽ chọi nhấn ra nổi đó Mắt mà lái cũng đường đó, cho nên chán, cho nên nhờ như vậy đó Từ từ cái lòng tham dục ở đời này nó mới tiêu trừ dần mòn dần Nó dễ, dễ dàng quá Còn những người nào mà trẻ trẻ mà tu giống vậy nó tránh đời Rồi bây giờ đó giờ là phải nói sơ qua cái phần chỉ đã phần thực tập à, quý vị hiểu cái xung quanh bây giờ nói sơ sơ về cái ngã quý vị thấy cái ngã rõ chưa À, quý vị thấy cái, cái ngã nó phải dính chuồn với nhau như mình vui vui không vui là thương nhau lắm cắn nhau đau đó chửi nhau nó đã nên mới thấy vui mà khi mà bỏ nhau rồi nó tiếp trả tiếp không có ai mỗi ngày mình gặp để chửi hay là cái lộn hay là gì chứ buồn quá giờ yeah. khi mà quý vị phải thấy được cái phiền toái của cái ngã này của những cái ngã sở này thì lúc đó mình mới làm gì mình mới phát cái tâm xả được cái đó là cái quan trọng đó nói ra cho quý vị thấy nãy giờ quý vị nghe thấy thầy nói vui không không không, không? thấy ngã vui quá nãy giờ ta đâu thấy chán gì đâu nhưng mà khi bắt đầu đó mình quán chiếu sâu vào nó mình mới bắt đầu thấy cái ngã này. bây giờ quý vị quý vị thấy không? lão tử nó nói một câu đó, ta có cái đại nạn lớn là tại vì ta có cái cái thân này ngô hữu đại họa, vị ngô hữu thân, ngược ngô vô thân hà hoạn chi hữu. ta có cái nạn lớn tại vì có cái thân này. vì mình có cái thân này quý vị phải làm gì cho nó? ngồi nó lại, cho nó ăn, cho nó ngủ, cho nó mà. Trời lạnh phải cho nó mặc áo cho nó trúng gió Lạnh cóng luôn Trời nóng phải làm gì? Mở mấy lạnh, mở mấy lạnh nó tót mùa hôi nó chảy như khó chịu quá Rồi nếu mà một ngày cho nó tắm thì sao? Nó? Năm nó là... nó nó hứa Năm hứa Chưa có hồi hứa thôi Hôi nó phải chừng 3 ngày nó hôi Hứa Hứa thì làm gì nữa? Người gái ghẻ <cười> lắm. rồi không gọi đâu nên sao <cười> đúng rồi bên đầu chị trời quý vị giỏi quá <cười> quý vị có nhìn thấy những cái đó thì quý vị thấy cái thanh này rắc rối nó phiền toái kinh khủng nhưng mà chưa đâu cái những phiền toái đó mình chịu được mình lấp vá được tại sao mình ở xứ văn minh đó con nước cho quý vị tắm không phải là đi gánh nước mấy tiếng đồng hồ ấy, mới có nước. Lại giờ nóng thì có máy lạnh, lạnh thì có máy sưởi. Nhưng chính vậy khó tu lắm. Còn là mấy mướn nước nghèo đó, nước tì tạ, xứ tì tạ thì việc ta tu đi hả? Tại sao? Lạnh quá, tuyết quanh năm suốt tháng lạnh quá, đói là trồng cây cối không được, chỉ có đi, đi chăn mấy con giác ăn thôi. Với cái nước nghèo đó Cho nên tại sao cái nghèo người ta thấy rõ cái khổ mỗi ngày Mình dễ tù Còn mình á Mỗi khi mình có khổ chút đó, là mình có cái đó Để lóc cái khổ hay lập tức Nhưng mà Từ từ tới cái khổ mà cuối cùng mình không chạy trốn được Quý vị biết nó bệnh hay là cái gì không nãy là thầy lỡ miệng nói là quý vị nghe thấy rồi Bệnh Bệnh nó không có chạy đâu hết á Quý vị chạy đâu cũng đi theo mình cũng làm gì mình trong này này Và khi mà bác sĩ tuyên bố là xin báo tin mừng cho ông bà, ông bà có một cục căng xe ở trong đó Thì lúc đó thôi tôi không muốn cái này của tôi đâu Cái gì cũng muốn của tôi hết mà khi mà có cục căn xe rồi quý vị làm gì Phải làm sao cho cắt cho nó ra đi, nhục nó ra ngoài á Nhục nó ra ngoài Còn cái gì cũng cho vô hết á Nhưng mà khi mà có một cục căn xe đó thì làm gì? Lo ngày đêm làm sao nhục nó ra ngoài ra rồi đi, đi bác sĩ làm sao cắt nó ra nha. Mà cắt ra xong là chưa, chưa yên trí Nó phải làm gì nữa Nên Phải làm gì mô kim mô cho thuốc vô cho nó chết Mà nó, nó, nó, nó sợ nó chưa chết thì làm gì nữa Radiation nữa Xạ trị nó bắn nó chết hết Mình không muốn nữa Nhưng mà quý vị thấy không Cái đó là cái Mình không có thể chạy thoát được Và Tới cái mức đó là cái khổ đó. cái khổ của con người đó là bệnh và chết và già cho nên pháp tu quan trọng là phải luôn luôn quán chiếu về vô thường, khổ vô ngã khi thấy được cái cái phiền toái mang cái thân này rồi đó mình mới láng lo tu các vị a la hán đó, họ tu họ nhàm chán cái thân này nó khi mà chứng quả a la hán xong thì có vị biết là làm gì không muốn dụng cái này ra rồi thấy muốn vậy là, là là một cái gánh nặng vác trên vai chỉ có mong đến khi nào mình chết anh dục nó nhẹ quẹn Còn giờ mình á, mình rất là chân quý cái cái ngũ bệnh này năm cái gọi là năm cái cái, cái cái gọi là cái, cái gánh nặng này vác trên vai nó đau một cái là trời đau quá nhưng mà phải chạy lùng khắp tìm bác sĩ nhức răng phải tìm nha sĩ bắt đầu mà ngủ một đường mát mát một chút phải tìm bác sĩ thần kinh. Ừ. nên quý vị thấy mỗi lần mình bệnh á quý vị có thấy tiền không ai ai thấy thấy vui ai thấy vui không ai thấy vui hả mà quý vị biết bệnh tại sao mình bệnh không hả? tại vì có cái thân này vì có cái thân này cho nên con có nói ăn bậy hả nó ăn bậy đúng rồi nhưng mà khi mình khi trong đạo đó là họa tùng bệnh tùng khẩu nhập và họa tùng khẩu sống tất cả những bệnh là do ăn bệnh nhưng mà không hẳn đâu cái nó nói chung thôi nhiều khi mình đâu ăn bệnh đâu ra ngoài chúng gió đâu gió gió nhiều khi những người mà bệnh á mà không có gì ăn á có bệnh không đói đói quá không ăn cũng cũng bệnh à. Không, mấy người nghèo hết đồ ăn rồi đói nghèo cũng là người nó kiệt sức là sinh ra bệnh cái mầm bóng bệnh bệnh đang sẵn có sẵn trong người rồi. nguyên nhân chính là tại vì mình có cái thân này, cho nên phải thấy rằng cái thân này, mà xưa nay mình cho nó là ta là mình, nó là một cái nguyên nhân của khổ đau trên mình đừng có dính mắc nữa. rồi. thế rồi chút xíu nữa sang cái phần thượng quả còn đây chúng ta không có mục đích tu thiền, nghĩa khóa thiền thì quý vị sẽ thiệt nhiều hơn. sau này chắc đạo tràng này sẽ mời mấy thiền sư tới dạy quý vị. Đủ loại thiền Thiền nó có nhiều loại thiền lắm quý vị Có thiền tiểu thừa Thiền nguyên thủy giống nhau Nguyên thủy tiểu thừa giống nhau Rồi bây giờ nói chung là thiền nguyên thủy Mình xài cái chữ nguyên thủy vào là nam tông Thiền nam tông Thiền đại thừa Rồi thiền kim cang thừa à, Tức là thiền mật tông đó. Thì ở đây đó, chúng ta không có đi tu mấy cái thiền đó Nhưng mà thiền ở đây đó là thiền về nó liên quan đến cái đề mục của mình tức là quán về ngũ quẩn Đó thì đáng lẽ là tôi không biết quý vị tu thiền làm sao nhưng mà thường thường tu thiền đó, là nó có cái tiến trình của nó Điều đa số như thời nay đó là nó có nam tông cái thiền nổi tiếng nhất là thiền tứ niệm sứ đó, các sư năm tông tu tứ niệm sứ rồi các thiền của đại thừa đó thì quý vị biết cái đó là Thiền Đa số ở đây thời này quý vị nghe thấy Thiền Quý vị biết Thiền gì không? Ừ. Thiền Hòa Thượng Thanh Tư Quý vị cũng nghe Hòa Thượng Thanh Tư không? Ừ. Thiền Tông ừ. Thiền Tông Bắc gồm được tổ Bồ Đề Đặc Ma à, Xa hơn nữa là từ tổ Ca Diếp xuống tới tổ Bồ Đề Đặc Ma Đi sang Trung Hoa, rồi sang năm vị tổ Trung Hoa Tới lục tổ lệnh Hội, Hội Nang, đó vân vân thì cái đó là Thiền Tông là hòa thật thanh tự dạy rồi thiền ở ngoài ngoại quốc này quý vị biết thiền gì khi tôi nói nghe đến chữ thiền Quý vị nghĩ thế thiền gì thiền yoga hả vipassana hả vipassana chính là chữ vipassana gọi là minh sát tức là chữ minh sát tức là nhìn minh là rõ sát là quan sát nhìn cho rõ chữ vipassana tức là đang gọi là uh... <cười> chữ vipassana cái, cái người ta gọi là minh sát tuệ thiền minh sát tuệ Và minh sát tuệ thật ra nó là chính là tướng niệm xứ, thì người ta xài cái danh từ vipassana tại vì vipassana lẫn đối với lại samatha, vipassana nói đúng ra nó là thiền tuệ Thì thiền nó có hai cái, thiền chỉ và thiền tuệ Thiền chỉ là Samatha Thiền tuệ là Vipassana đó, Hai cái vậy thôi Nhưng mà Vipassana đó, nó là Một cái nhánh nhỏ Của tướng niệm xứ khi tu tướng niệm sứ thì phải phát triển Cái tuệ đó Tuệ đó là cái trí tuệ để nhìn cho rõ Thì để tránh cái tuệ thường cho nên gọi là minh sát tuệ Vipassana Chứ Vipassana tiếng Anh đó thì đơn giản đó là deep contemplation tức là nhìn cho sâu mà, sắc tuệ tuổi, hay vipassana, hay là tuệ điểm giống giống nhau, cùng một, một gia đình hết. Còn cái thiền nào nữa? phải biết thiền nào nữa? Thiền nhất, tha thiền, thiền của thầy nhất thầy. Thiền nào thiền gì? Ai biết cái thiền đó? Ai tu qua cái thiền đó? Khi học thiền đó có việc làm gì? Thở. Thiền nó là thiền thở ra thở vô. Quán hơi... Quán hơi thở à. Quý vị nói thiền Thầy Nhất Hạnh là thiền thở Thiền nào mà không thở <cười> Thiền nào mà không thở Mà mình không thiền mình cũng phải thở thôi. Mình làm cái gì, mình biết, mình đương làm cái gì đó Để cái tâm mình ngay vô hay cái mức mình làm hay không Gần chúng rồi, cô cô nói đúng rồi đó. À. Thiền Thầy Nhất Hạnh, Thầy Xuyền Yơn các thiền Thiền nó gọi là thiền tránh niệm, Mindfulness Tránh niệm. Người nào tu thiền cũng phải thở hết Mà tất lúc thiền nào cũng có cái thở hết Nhưng mà tại vì Thầy Nhất Hạnh thấy thấy Xài cái thở rồi phối hợp Với cái tránh niệm Tránh niệm là Sati Thì chữ Sati đó Nó lấy từ cái kinh Satipatthana Sutta Tức là kinh tướng niệm xứ Hay là gọi là kinh Quán niệm Mình gọi là kinh quán niệm Mà đúng Satipatthana là kinh quán niệm Mình trong quán niệm cái gì? Quán niệm Bốn cái cho nên Mình gọi là kiểu khác là tứ niệm xứ Cho nên quý vị cẩn thận Nói chung ra là mình hiểu Nói sơ cái thiền cho quý vị hiểu Quý thầy nào cũng đều lấy từ kênh Và ra Nhưng mỗi thầy đó Như cái cây này tôi nhìn đây tôi thấy khóc này thôi mà tôi đâu nhìn thấy khóc này đâu Quý vị nhìn thấy mà tôi không nhìn thấy Tôi tả khóc này cho nên quý thầy Mỗi người kênh Của Phật Nhưng mỗi người lấy một cái Rồi để sướng nó Để sướng nó Cho nó thành một cái Mình không biết cái đó Mình nói ở thiền của Thầy này, Thầy kia Những cái thiền của Thầy này, Thầy kia Đều là những cái phần nhỏ Của một cái tổng quát Trên thiền của Thầy Nhân Hạnh Không phải thiền thở Tại vì tí nữa Quý vị tu là tôi sẽ bắt quý vị thở à. Thì cái thiền thở đó, Nó lấy từ cái kinh Quán niệm hơi thở Anapana Sati Sutta. Chữ Sati là niệm. Niệm là gì? Tức là khi làm cái gì đó thì cái tâm phải ghi nhận cái đó và là niệm Sati. Thế nên khi mình đi đứng nằm ngồi làm cái gì phải ghi nhận liền. Ghi nhận. Ghi nhận. Note. Notice. Note. À. Nhưng mà thầy Nhất Hạnh có cái công lấy cái đó đề nó ra thiệt là bự. thở chén thì biết là đang thở chén, hít vào thì biết là hít vào, thở ra biết thở ra. cái đơn giản như vậy mà mình không để ý, mà cái đơn giản từ cái đơn giản nó phải viết to ra cho mình ấy trọi hay quá mình thở, mình thở, tắt thở lâu là tu tứ thiện xứ cũng phải thở. thì tổ một cái phái đa số người tu thiền vào thiền đường người nào cũng dạy đầu tiên vô là phái theo dõi hơi thở, các hơi thở. Nhưng nói hay thiền nào cũng thở đó Vô, người vô là thở liền Mà khỏi phần vô thì mình sống bình thường cũng thở đó. Chỉ có một cái là mình theo dõi hơi thở Ghi nhận hơi thở Và chú tâm hơi thở thì các gọi là tránh niệm về hơi thở Cái đó lấy nguồn từ ý kinh Quán niệm hơi thở tức là Quan sát và ghi nhận hơi thở Anna Panasati tức là gọi là An Bang Dịch là hơi thở Quán niệm hơi thở vào và hơi thở ra Đó. Anh biết thì gì khác nữa? Thì Thầy Nhất Thạnh rồi Thì Thầy Thánh từ rồi Thiền Tứ Bình xứ rồi, thì Như Nói Thầy có một tổ sư thiền và tổ sư thiền À, tổ sư thiền Tổ sư thiền chính là thiền tông Chính thiền tông là, là tổ sư thiền Để tránh với lại, để phân biệt với lại cái Như Lai Thiền Như Lai Thiền là gì? Là Tứ Điện xứ. Tại vì cái thiền đó nó xuất phát từ đúng Như Lai đức Phật dạy rõ ràng Cho nên để tránh phân biệt Hai cái khác nhau giữa thiền tông Còn gọi là tổ sư thiền Tức là thiền bắt nguồn từ các tổ sư Từ Ca Diếp, a Ui Ba Cúc Đa dần dần dần dần xuống Ta thấy Bồ Đề Lạc Ma Rồi sang tới Trung Hoa Ngoại Khả, Tăng Sáng, Đạo Tín, Hoàng Nhẫn Ngoại năng cái thiền đó Cái thiền đó nó khác tại đang nhắm tới cái tâm thôi làm sao nhìn ra được cái tâm của mình nhận được cái tâm mà tâm nó phải tâm thường không phải cái tâm tham ăn tham ngủ mà hận giận hờm tâm nó tâm chúng sanh nhìn ra được cái tâm Phật đó nhận ra được cái tâm Phật đó và từ nó tu cái đó là tổ sự thiền còn như lai thiền chính là thiền tứ niệm xứ lấy từ kinh tứ niệm xứ kinh quán niệm và là đại niệm xứ Hoặc là kinh có niệm hơi thở Lấy từ những kinh của Đức Phật giảng Cho nên gọi là như lai thiền Thiền theo thứ lớp như vậy Còn một cái thiền quan trọng nữa Mà quý vị không có biết Đa số người nào cũng xài kén làm đếm hơi thở Quý vị có biết đếm hơi thở không? số sức tùy tức Chỉ quán hoàn tịnh Cái đó gọi là Lục diệu pháp môn của phái thiên thai đó Thì tí nữa khi quý vị tu tập Bắt đầu vào, quý vị sẽ phải đến hơi thở Xong rồi, tôi sẽ hướng dẫn quý vị tiếp Rồi bây giờ chúng ta nên để cho quý vị đi chút xíu Rồi mình vô mình ngồi thiền Thiền xong thì ai có thắc mắc gì đó Thì tôi sẽ trả lời Vì Trong cái thiền này, quý vị thiền mà tôi sẽ hướng dẫn quý vị làm cái gì Rồi, mời quý vị hồi hướng Hãy đem không Đức lỡ những